Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube Truyện Ma Quảng Ngài Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya Mình đã nhận được thông báo ở bên Youtube rồi Ủa mà chưa? Ủa hôm nay nó làm sao á? Nó không có thông báo Thỉnh thoảng Youtube nó vậy á, Youtube nó thế mà Facebook nó thế Ok, à, kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay thì cho phép Hà tuấn xin lỗi Tại vì à, ngày hôm nay mình à, mắc công chuyện Mình về muộn quá Bây giờ mới vừa về nhà cái ngồi đây set up là lên sóng với anh chị em luôn à, Mong anh chị em hết sức thông cảm cho à, Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 Cũng là kết thúc của à, chuyện ma à, Làng quê Dân gian Ông kẻ trong xóm miếu của tác giả Vương Quyền À, trước khi chúng ta vào à, tập ngày hôm nay Thì mình à, xin phép Là review lại Giật cả mình Mình xin phép review nhanh lại Tập 1 cho anh chị em nắm được à, cơ bản Đó là ở trong cái xóm yếu Là xóm ngoại ô Của Sài Gòn Những cái năm Một nghìn chín trăm năm chín sáu mươi Đang à, Mọi người đang sống yên bình thì đột nhiên xảy ra những cái sự kiện mất tích, trẻ con mất tích. Kèm theo đó là qua những cái lời mà những người lớn hay hù dọa tụi trẻ con về một cái nhân vật mang tên là ông kẹ. Ở miền Nam hay gọi là ông kẹ, ở miền Bắc thì người ta hay gọi là ông Ba Bị hay là uh, những cái tên mà ở rất nhiều nơi, mỗi một nơi có một cái gọi riêng nhưng chúng ta đều hiểu nôm na là một cái hình ảnh để hù trẻ con. Thế thì không biết hai cái thứ đó nó có liên quan đến nhau hay không và hàng loạt những cái vụ mất tích xảy ra thì À, các cái nghi vấn Đang có vẻ hướng về cái ông già sóng, Ông già mặt sẹo à, Mới chuyển đến cái xóa mếu ở Tuy nhiên rằng là nội tình nó như thế nào Thì chúng ta sẽ xem xem ở tập ngày hôm nay Nó sẽ rõ ràng Để đọc các tác phẩm khác Để tương tác với tác giả Vương Quyền Cao một m tám Thì các bạn có thể à, Liên hệ qua link Facebook của tác giả A Tũng để dưới phần mô tả của video Ở bên Youtube Và Một chút nữa Vương Quyền vô thì mình sẽ ghim trực tiếp bình luận của tác giả lên Các bạn sẽ dễ tương tác và sẽ truy cập vào đó để đọc các tác phẩm khác của Vương Quyền Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập 2 Của chuyện ma Làng quê Ông kẻ Xóm miếu Lúc bây giờ, tin đồn về những đứa trẻ mất tích trở thành đề tài bàn tán cho rất nhiều người. Ở quán nước của ông Tuyển, từ bao giờ đã trở thành nơi tụ tập của những kẻ vô công rồi nghề, túm tụm lại mà bàn chuyện với nhau. Một buổi chiều nọ có bà thân hình ốm tâm ốm teo, làn da xanh mướt mượt ngồi trong quán nước. Nhớ đến những sự việc liên quan đến những vụ mất tích, bà này nhìn tới nhìn lôi. Rồi quay sang nói với hai bà trong xóm Cái giọng oang oang như thế là muốn nói cho cả xóm cùng nghe Này! Này! Thế mà thím Thế biết cái tên gì chữa?" Ờ, tên gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc